Mà lôi cương có được thân thể thiên lôi thì lại càng có thể cảm nhận được linh khí thuộc tinh lôi vốn có sự phức tạp. Lôi cương nhắm mắt đứng trong cái khe mưa bão sấm chết mà tìm hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 219 nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 219 nguy hiểm. Nhóm dịch me trai em. Hiểu được điều đó, lôi cương thầm than sự thần kỳ của hỗn độn. Ngoài ngũ hành còn có âm Dương. Dương là lôi, không biết mơ là thứ gì, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Không biết tu luyện tới đỉnh cao cuối cùng có thể vượt ra khỏi sự trói buộc của hỗn độn hay không? Không biết lôi cương đứng đó bao lâu nhưng một âm thanh đột ngột vang lên khiến cho lôi cương đang lĩnh ngộ chật bừng tỉnh. Tà Lan Không ngờ trong mấy năm qua, ngươi có thể đột phá đạo hoàng đạt tới cảnh giới đạo đế. Xem ra khoảng yên bình dài trước kia cho ngươi rất nhiều lợi ích. Từ xa vọng tới âm thanh khiến cho lôi cương ngẩn người. Mơ thanh đó không ngờ lại là của ngu đao. Lôi cương nhìn quanh rồi từ từ đi về phía phát ra âm thanh đó Ngay lập tức Lôi cương phát hiện cái khe mưa bão sấm chết Có thể trở thành nơi ngăn cách giữa huyết ngục và thâm uy Là vì nơi linh khí thuộc tính lôi ở đây rất đậm Mà lôi cương vượt ra khỏi ngũ hành, Trong huyết ngục và thâm uy Không một ai có thể lĩnh ngộ thuộc tính lôi Vì vậy mà họ chỉ có thể chờ tới khi cái khe mưa bão sấm chết yên bình. Sự cuồn bạo của linh khí thuộc tính lôi yếu bớt mới có thể đi vào. Lôi cương nhanh chóng di chuyển. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, lôi cương nhìn thấy phía trước có mười bóng người mà ngẩn ra. Trong đó có năm người là ngu đao, địch ngược, địch than, uy chấm, lãnh trụ. Và bảy người còn lại mặc áo tràn đen, nét mặt tái nhật như đã bước nửa bước vào trong quan tài. Nhưng toàn thân họ lại bao phủ một lớp sát khí giống như ngưng tụ thành thực chất. Lôi cương nhăn mặt mà thở. Khi thấy đám cường giả đó không nhận ra mình. Suy nghĩ một chút lôi cương liền đoán đó có thể là do linh khí thuộc tính lôi trong không gian. Tu vi của bọn họ có lẽ đều là cường giả cương đế. Đạo đế vì vậy có thể ngăn cản được lực lôi điện cuồng bạo ẩn chứa bên trong cái khe mưa bão sấm chết. Ngu đào Không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết mà tu vi cũng đạt tới cương đế. Xem ra trận chiến lúc trước khiến cho ngươi nhân họ mà được phúc. kha khà! Có điều, lần này cũng có còn giữ được mạng hay không? Một gã nam tử khôi ngô trong số bảy vị cường giả của thâm uyên cất giọng âm trầm. Ánh mắt y nhìn ngô đau với một sự khiêu khiếp. Được rồi. Nếu các ngươi muốn đi vào tiên phủ tìm được bảo tàng thì những gúc mắt trước kia chấm dứt. Lãnh trục lạnh lung nhìn nam tử khôi ngô mà nói. Lời nói của lãnh trục khiến cho hơn mười vị cường giả đều sưởng sốt. Ánh mắt đầy địch ý của nam tử Khôi Ngô cũng bớt đi một chút. Nhưng ánh mắt của Ngô Dao vẫn nhìn nam tử đó chầm chầm mà nói một cách lạnh lùng. "Tà Lan! chuyện trước kia Ngô Dao ta có thể bỏ qua, nhưng lần trước ở đây ngươi đoạt được cuộn sách của ta xin hãy trả lại." Gương mặt nam tử Khôi Ngô sững sờ rồi nhìn Ngô Dao với ánh mắt hướng thú. Rất lâu sau, y mới nói, chẳng lẽ lần này ngươi có sự đốt phá cũng là vì lấy được cuộn sắt bên cạnh tiên phủ? Ngu Đao hừ lạnh một tiếng, nói, cuộn sắt đó lão phu không nghiên cứu được điều gì. Lão phu chỉ hơi ngươi rốt cuộc có cho hay không? Kha khà, tà lan ta muốn cho ngươi cũng không được. Cuộn sách đó ta nghiên cứu hơn 10 năm vẫn chỉ là một cuộn sách. Vì vậy mà ta phá hội hắn. Tà Lan cười cười một cách quái dị, ánh mắt lại nhìn ngu đao chầm chầm như muốn thấy được cảm xúc của lão. Lôi cương đứng cách đó, ẩn mình trong thuộc tính lôi giật mình, hơi thở trở nên dồn dập. Nếu cuộn sắc bị phá hủy thì hắn muốn lĩnh ngộ được những chiêu thức tiếp theo của Khai Thiên càng thêm khó khăn. Ai? Ai đó? Trong lúc lôi cương đang lo lắng, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Tiếng hừ đó của của một vị lão nhân giống như người chết trong số 7 cường giả của Thâm Uyên. Câu nói của lão nhân khiến cho 11 cường giả còn lại đều giật mình nhìn xung quanh. Nhưng trong cái khe mưa bão sấm chết, thần thức của họ bị hạn chế nên không thể phát hiện được. Lôi cương cả kinh, chẳng lẽ hắn đã bị phát hiện? Trong lúc hắn đang suy nghĩ có phải hay không thì một tiếng cười đột ngột vang lên khiến cho mọi người kinh hãi Tiểu bối! Giỏi lắm! Có thể phát hiện được Lão Phu, ngươi là người đầu tiên trong số đạo đế và cương đế. Một tiếng cười ôm trầm vang lên. Một gã thanh niên áo trắng xuất hiện bên cạnh 12 người. 12 người nhìn thấy vậy liền lấy linh khí của mình cảnh giác mà nhìn vị cường giả thần bí. Lão nhân có khuôn mặt giống như người chết cũng chẳng tức giận vì cách xưng hô của người thanh niên. Lão chỉ nhìn người thanh niên áo trắng chăm chú rồi lên tiếng. Tiền bối. Không biết. Ta là ai các ngươi không cần biết. Lúc này, chúng ta là minh hữu của nhau. Chúng ta có cùng một mục tiêu là tiên phủ. Có phải không? Người thanh niên áo trắng liếc nhìn lão nhân có khuôn mặt của người chết mà cười nói. Trong nháy mắt khi người thanh niên áo trắng xuất hiện, Lôi Cương cảm nhận được thứ cảm giác nguy hiểm. Khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, Lôi Cương càng kinh hãi hơn. Không ngờ khuôn mặt của người thanh niên lại giống hệt với Quân Vô. Có điều y không có khí chất của Quân Vô mà ánh mắt có một sự từng trải và lãnh đạm, coi thường sinh linh. Hơn nữa, từ trên người Quân Vô, Lôi Cương cảm nhận được một thứ cảm giác quen thuộc. Thứ cảm giác đó khiến cho Lôi Cương hết sức e ngại. Rất lâu sau, trong đầu lôi cương chật xuất hiện một bóng người khiến cho hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Huyền Một Lão Ma Lúc này, đó cũng không phải là quân vô mà là huyền Một Lão Ma. Lôi cương nhanh chóng uy nghĩ. Chẳng lẽ quân vô cũng đi vào tầm cao nhất trong bão tháp thuộc một rồi lại giải phóng thần hồn của huyền Một Lão Ma? Nếu đúng như vậy thì lúc này hắn mà đi ra chắc chắn sẽ bị huyền một lão ma treo cổ. Đối mặt với một cường giả khủng bố như huyền một lão ma, lôi cương có cảm giác bất lực. Ngay cả cây sinh mệnh kim viêm cũng không thể thẳng nổi. Nhưng lôi cương nghĩ tới một điều gì đó liền nghĩ thầm không biết lúc này tu vi của huyền một lão ma hồi phục được bao nhiêu. Lôi cương nghĩ tới huyền một lão ma bị cây sinh mệnh làm cho thương nặng. Hơn nữa bị nhốt trong câu hồn trận. Thần hồn lại càng bị thương nặng hơn. Mà tu vi của lão cũng giảm xuống rất nhiều. Không biết lúc này thực lực của huyền một lão ma đạt tới bước nào. Nhưng lôi cương không thể nhìn thấu được. Quân vô. Địch Thanh đang nhìn huyền một lão ma chầm chầm đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Câu nói của Địch Thanh khiến cho Địch Ngược sửa sốt mà nhìn lão một cách khó hiểu. Địch Ngược Nhìn nét mặt của người này không ngờ lại giống với cháu của tên đồ đệ quân dật của ngươi. Nhưng lúc này mơ thanh của Địch Thanh vang lên trong đầu Địch Ngược Gã thanh niên áo trắng quân vô Không phải gọi là huyền một lão ma mới đúng. Huyền một lão mà từ từ nhìn về phía địch thanh mà nói. Quân vô. Kha kha. Lão phu chỉ mượn cái thân xác này mà thôi. Địch thanh giật mình. Không biết tại sao trong lòng địch thanh lại xuất hiện cái cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt của người chiếm lấy thân xác quân vô nhìn về phía lão giống như một con rắn đột. Chẳng lẽ người này lại biết lão? sắc mặt địch thanh thay đổi, nhanh chóng suy nghĩ. Địch ngược nhìn huyền một lão ma, rất lâu sau mới nói. Không cần biết chiếm thân xác của ai. Nhưng tương lai hy vọng tiền bối có thể báo lai liệt cho chúng ta. Nếu không, chúng ta làm sao có thể yên tâm hợp tác để đi vào tiên phủ? Câu nói của địch ngược khiến cho ánh mắt của mười một vị cường giả sáng ngời mà nhìn người thanh niên Sắc mặt của huyền một lão ma hết sức bình thản ánh mắt lãnh đạm nhìn địch ngược Các ngươi không cần phải biết thân phận của lão phu Nhưng các ngươi nên nhớ với thực lực của các ngươi trong mắt lão phu chẳng khác nào một con kiến Lão phu muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay Câu nói của huyền một lão ma khiến cho mười vị cường giả biến sắc trong lòng xuất hiện một cảm giác giận dữ. Trong số bọn họ có người nào không phải là người có vị trí cực cao trong huyết ngục hay thâm uyên Vì vậy mà sự cao ngạo khiến cho trong lòng họ xuất hiện sát khí. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi định lấy 5 tên đạo đế huyền dai và 7 tên đạo đế hoàng dai mà muốn giết lão phu? Sát mặt huyền một vẫn thản nhiên. Mơ thanh của lão mặc dù không để lộ chút tình cảm nhưng có một sự tự ti tuyệt đối khiến cho sát khí đang bút lên trong lòng 12 vị cường giả bị kìm hãm Tất cả hít một hơi thật sâu, nhìn nhau rồi lại nhìn huyền một lão ma với một sự e ngại. Lời nói của huyền một lão ma khiến cho lôi cương đang ở cách đó không xa lặng người. Chẳng lẽ huyền một lão ma đã hồi phục toàn bộ tu vi Lôi cương có cảm giác tuyệt vọng Nếu đúng như vậy thì lão sẽ bỏ qua cho mình sao Được rồi Thân phận của lão phu cho dù lão phu có nói thì các ngươi cũng không hiểu Nhưng có người ở đây cũng biết thân phận của lão phu Kha kha Tiểu tử Ngươi còn định trốn bao nhiêu lâu nữa Huyền Một Lão Ma đột nhiên xoay người nhìn sang bên phải mà nhất mép nói. Câu nói của Huyền Một Lão Ma khiến cho cả 12 người kinh hải. Chẳng lẽ ở đây còn có người khác? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 220 bồi hồn thảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 220 bồi hồn thảo. Nhóm dịch me trai em Trong lúc mọi người đang kinh ngạc Nụ cười trên gương mặt huyền một lão ma lại càng thêm rạng rỡ Lão nhìn chầm chầm vào trong làng sương mù màu tím rồi nói Chẳng lẽ phải để lão phu đuổi ngươi ra Lúc này từ trong làng sương mù ở phía bên phải đột nhiên có một bóng người cao lớn đi ra Cả 12 vị cường giả đều quay lại và sửng sốt Sư Tùng! Sao người lại ở đây? Ngu đao vừa thấy người thanh niên, nét mặt liền vui vẻ nhanh chóng đi về phía hắn. Lôi cương chỉ biết cười khổ nhìn ngu đao đi tới mà gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn nhìn huyền một lão ma chầm chầm cất giọng điềm đạm. Không ngờ ngươi lại trốn ra được. Kha kha! Lúc trước lão phu chẳng nói rằng cho dù ngươi không tìm lão phu thì cũng sẽ có người tìm lão phu hay sao. Huyền một lão ma nhìn lôi cương chầm chầm, sâu trong đáy mắt thoáng có chút sát khí. Nói gì thì nói, huyền một lão ma vẫn hận lôi cương rất sâu. Chỉ sợ cho dù có bị nghiền nát thành tro thì lão vẫn không hết hận. Huyền một lão ma vẫn tự phụ tu vi cao thâm trong huyết ngục và thơm uyên không có người nào sánh được nhưng không ngờ lại bị lôi cương đánh lén mà khiến cho thần hồn bị thương nặng sư tôn người chẳng lẽ người có thể chịu được lực lôi điện ở đây ngu đào nhìn nét mặt thản nhiên của lôi cương mà kinh ngạc lôi cương gật đầu rồi truyền âm ngu đào chẳng phải vi sư có thân thể thiên lôi hay sao Vì vậy mà lực lôi điện ở đây không ảnh hưởng nhiều tới ta Đối với người này lúc nào ngươi cũng phải đề phòng Tu vi của người này sâu không thể lường được Cho dù là mười vị tiên thú cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn Có lẽ y đã vượt qua cảnh giới cương đế, đạo đế rồi Mơ thanh của lôi cương hết sức nghiêm trọng khiến cho ngu đa hoảng hốt không thể tin được vào tai mình. Thân hình lão khẽ run rẩy nhưng không dám quay đầu lại nhìn huyền một lão ma. Mà 11 vị cường giả còn lại đều kinh ngạc nhìn lôi cương. Ngoài trừ một số người đã biết trước. Bảy vị cường giả của thâm huyên đều kinh ngạc khi thấy ngô đao lại gọi một người có tu vi cương quân hoàng giai là sư tôn. Ha ha! ngô đao lão nhi? Không ngờ ngươi càng sống càng quẩn triết đi bái một tên tiểu tử có tu vi cương quân hoàng giai làm sư phụ. Đúng là mất mặt một cường giả cương đế. Nam tử khôi ngô có tên tà lan cười nói một cách khinh thường còn ngu đao thì ngoãn mặt làm ngơ thân mình vẫn hơi run rẩy nhưng trong ánh mắt của tà lan thì đó là lão đang tức giận tới mức phát run vì vậy mà tà lan cười càng lúc càng to lôi cương liếc mắt nhìn nam tử có tên tà lan rồi nhìn về phía huyền một lão ma mà nói tiền bối trước kia lôi cương đắc tội xin hãy lượng thứ lần này Chúng ta là Minh Hữu có cùng chung một mục tiêu là tiên phủ đúng không? Lôi cương tươi cười, nhìn huyền một lão ma chầm chầm. Hắn cũng biết rõ, huyền một lão ma cũng không thể tha cho mình. Nhưng hắn nói vậy cũng nhằm một mục đích là nói với lão cùng nhau hợp sức tiến vào tiên phủ so với việc ít người thì tốt hơn nhiều. Minh Hữu Huyền một lão ma ngẩn người rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mơ thanh tiếng cười của lão vang lên khiến cho mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Đột nhiên, huyền một lão ma thôi cười, nhìn lôi cương chầm chầm rồi nói một cách lạnh lùng. Tiểu tử lôi cương, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có đủ tư cách trở thành minh hữu của lão phu? Lôi cương cảm thấy nặng nề trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng lúc này hắn cũng biết điều cần thiết là phải làm cho huyền một lão ma bình thường lại. Ngay lập tức ánh mắt của lôi cương sáng ngời, nói Lôi cương không được nhưng mà tiền bối quên nó rồi hay sao? Câu nói của lôi cương khiến cho sát khí trên nét mặt của huyền một lão ma từ từ biến mất. Lão nhìn lôi cương chầm chầm, suy nghĩ một lúc rồi nhìn quanh sau đó cất giọng lạnh lùng: Được, lão phu bỏ qua cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình. Nếu không, lão phu sẽ giết ngươi trước. Câu nói của huyền một lão ma và lôi cương khiến cho cả 12 vị cường giả đều kinh ngạc. Cơ bản, bọn họ không hiểu lôi cương và huyền một lão ma nói cái gì. Nhưng lôi cương với tu vi cương quân hoàng gia mà lại có thể tiến vào trong cái khe mưa bão sấm chớp. Hơn nữa có thể đạt tới mức này cũng thu hút sự chú ý của bảy tên cường giả của thâm uyên. Mà tà lan nghĩ tới điều đó cũng thôi cười nhìn lôi cương với ánh mắt kinh ngạc. Đồng thời nhìn nhìn ngu đao. Lôi cương vỗ nhẹ bả vai ngu đao rồi truyền âm cho lão Không cần phải lo lắng Mặc dù huyền một lão ma rất mạnh nhưng thần hồn bị thương nặng Lúc này chắc tu vi của lão đã giảm đi rất nhiều Tất cả mọi việc cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành động Ngu đao gật đầu Hơi khép mắt lại cung kính đứng sau lưng lôi cương Lôi cương thở vào một cái Lúc này, nguy hiểm của hắn đã được loại bỏ. Nhưng vẫn không biết tiểu giác đang ở đâu. Sự thần bí của tiểu giác khiến cho huyền một lão ma rất tò mò. Có lẽ, huyền một lão ma buông tha cho hắn cũng là hy vọng lúc ở tiên phủ có thể sử dụng tiểu giác. Dù sao thì lúc trước, tiểu giác không bị sự ảnh hưởng của trận câu hồn khiến cho huyền một lão ma rất kinh ngạc và tò mò. Xem ra mình cần phải tìm thời cơ thoát khỏi bàn tay của huyền một lão ma. Cho dù tiểu giác có thực sự xuất hiện. Có giúp lão đi nữa thì tới cuối cùng huyền một lão ma có bỏ qua cho hắn hay không cũng chẳng biết. Mỗi người chỉ có một cái mạng nên lôi cương cũng phải cẩn thận. Lão Phu sống bao nhiêu năm vậy mà đây là lần đầu tiên thấy một tên tiểu tử cương quân hoàng giai mạnh như vậy. Thật không đơn giản Một vị lão nhân của Thâm Uyên nhìn lôi cương chầm chầm một lúc rồi lên tiếng Lời nói của vị lão nhân khiến cho sáu gã cường giả của Thâm Uyên sững sốt nhìn lôi cương càng thêm kinh ngạc Được rồi Bây giờ không phải là lúc bàn chuyện này Khoảng cách tới tiên phủ vẫn còn rất xa Chúng ta lên đường đi Thời gian bình yên của cái khe mưa bão sấm chết khoảng chừng một tháng Trong một tháng này chúng ta cũng phải nhanh chóng tới được gần tiên phủ Huyền một lão ma nói một cách lạnh lùng Nhưng trong âm thanh có phần lo lắng và mong đợi Mà ánh mắt lão nhìn lôi cương cũng có một sự quái dị Thi thoảng lại nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó Mấy người địch ngược và địch thanh nhìn lôi cương một lúc rồi gật đầu Dưới sự hướng dẫn của huyền một lão ma Mọi người từ từ đi sâu vào bên trong Bất kể người nào cũng đều có suy tính trong lòng Mặc dù miệng nói là minh hữu của nhau Nhưng cuối cùng khi tới tiên phủ động tới lợi ích của mình Thì cũng là lúc trở mặt 14 người chậm rãi đi trước Lôi cương và ngu đao đi song song với nhau Sư công Tà Lan chính là người lấy được mấy cuốn sắt Thanh âm của ngu đa vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương nghe thấy vậy liền gật gật đầu Lơ đảng nhìn tà Lan Mà tà Lan dường như cũng cảm nhận được Nên quay đầu nhìn lôi cương Ánh mắt y lóe lên một tia sáng Nhất mép mỉm cười lôi cương mỉm cười gật đầu rồi xoay mặt đi trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười như trước nhưng trong đầu ngu đào lại vang lên âm thanh của hắn gã nói đã hủy chúng rồi nhưng không có chứng cứ chất liệu của cuộn sắt rất đặc biệt cho dù ngươi cũng không thể phá hủy được nó chứ đừng nói là hắn ngươi không có cách nào làm cho hắn phun mấy cuộn sắt đó ra hay sao ngu đào nhướng mày Nghĩ tới chất liệu của cuộn sắt Ngay cả mình cũng không thể phá hủy được Ngu đao trường mắt nhìn tà lan Suy nghĩ một chút Ngu đao truyền âm nói Sư công Ngu đao cũng không hiểu tà lan lắm Có điều tà lan là người tà đạo Nên có lẽ chỉ có bồi hồn thảo Mới có sức hấp dẫn đối với gã Cỏ bồi hồn Lôi cương kinh ngạc u U.V.K Quờ, quờ, em Cỏ bồi hồn là một loại cỏ trong truyền thuyết. Nghe đồn trong tiên phủ nơi cái khe mưa bão sấm chớp này có loại cỏ đó. Cỏ bồi hồn có tác dụng đúng như tên gọi của nó là để nuôi dưỡng thần hồn. Có thể trong một thời gian ngắn làm cho thần hồn mạnh hơn vài lần. Với mỗi một người tà đạo mà nói thì có sự hấp dẫn rất lớn. Chỉ sợ trong số họ đa phần là vì thứ này mà tới đây. Ngu đao nói một cách chậm rãi. Lôi cương hơi nhíu mày. Không ngờ trong thế gian lại có thứ nuôi dưỡng thần hồn nghiệp thiên như vậy. Mà mình cũng tu luyện đạo pháp đoạt hồn. Xem ra nếu có cơ hội mình cũng phải chiếm thứ cỏ bồi hồn đó để tăng cường thần hồn cho mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 221 vượt qua tam quan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 221 vượt qua tam quan. Nhóm dịch mẹ trai em. Trong lòng Lôi Cương đã có dự tính nên cứ lặng lặng bám theo sau. Càng đi vào sâu, Lôi cương càng cảm thấy xung quanh nồng nặc linh khí có thuộc tính lôi Ngoài trừ huyền một lão ma Và ngoài năm vị cương đế huyền dai Sắc mặt của ngu đao cùng những người khác trở nên tái nhật Linh khí thuộc tính lôi dày đặc khiến họ cảm thấy rất áp lực Nếu như không có ai bên cạnh Lôi cương muốn đứng lặng lẽ ở chỗ này để cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi Hay nhất là có thể hiểu được sự huyền biết của nó. Nhưng Lôi Cương biết tại thời điểm này thì có lẽ là không được. Suy nghĩ một chút về chuyện thiết quyển. Lôi Cương nhận ra không nên quá vội vã. Nếu như chính lúc này mà đi hỏi. Chắc chắn sẽ khiến tà lan cảnh giác. Đến lúc đó muốn đoạt được thiết quyển từ tay tà lan e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Đối với huyền một lão ma Lôi cương một phần rất thận trọng Vì huyền một lão ma quá mạnh Đủ mạnh để lôi cương phải dè chừng Mà huyền một lão ma muốn giết hắn Thì hắn cũng chỉ như con kiến Giết dễ như trở bàn tay Một phần nào đó Là nhờ tiểu giác để ràng buộc với huyền một lão ma Trước khi huyền một lão ma cần giúp Có thể đã không bị huyền một lão ma làm khó Nhưng sau đó Lôi cương lo lắng Hắn nghĩ lại mọi chuyện Nghĩ tới nghĩ lui Mặc kệ là khai thiên Hay là tử hồn thí thần cảm Giáp xương hay lĩnh ngộ sự huyền bí của hệ một sâu thêm Cũng vẫn không thể chắc chắn chống lại sự công kích của huyền một lão ma Lần này Mạng của hắn đang nằm trong tay của huyền một lão ma. Lôi cương cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không có cách nào trốn thoát. Sau khi suy nghĩ, lôi cương liền gạt chuyện đó sang một bên. Dù sao, lúc này có nghĩ nhiều cũng là vô ích. Tại thời điểm này, không biết. Tiểu giác lúc này thế nào rồi? Các vị tiền bối tiên thú nói tiểu giác đang mê man. Nhưng lại chính là trong quá trình hắn độ kiếp lại gặp phúc trong họ. Lôi cương có chút mong đợi khi tiểu giác tỉnh lại sẽ có sự thay đổi như thế nào. Cẩn thận! Lực lôi điện lại bắt đầu mạnh lên rồi trong lúc lôi cương đang suy nghĩ. chợt vang lên giọng nói của huyền một lão ma. Khiến cho tất cả đều giật mình. Sử dụng cương khí và chân khí tạo ra vòng bảo vệ. Khuôn mặt huyền một lão ma trở nên nghiêm trọng tiếng chậm về phía trước. tách tiếng sấm sét liên tục vang lên không ngừng. Linh khí thuộc tính lôi điên cuồng bao trùm lấy 14 người. Lôi cương không lung túng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không chút lo sợ. Còn ngu và đám người địch ngược thì mặt mày xanh sao. Vòng cương khí của họ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vì bị lôi điện thi thoảng lại đánh lên Huyền một lão ma Mặc đồ trắng Nhưng cũng không tăng thêm cho mình Một lớp phòng ngự nào Lão đi thẳng về phía trước Linh khí thuộc tính lôi Xung quanh không thể làm gì được hắn Điều này khiến cho đám cường giả thầm Suy đoán tu vi của huyền một lão ma Chúng ta đã tới gần sát Với tiên phủ Trong cái khe mưa bão sấm chớp Tiếp theo sẽ phải vượt qua ba cửa bạo lôi. Quảng lôi. Cùng với sự tàn phá của lôi. Nơi đây cũng là chỗ mà các ngươi phải chứng tỏ khả năng. Nếu như cả ba tầm đều không qua được. Như vậy các ngươi không đủ khả năng để tranh đoạt kho báu. Huyền một lão ma quay lại nói với đám người rồi liếc nhìn lôi cương. Sau đó đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Trong lòng lôi cương tự hỏi tam quan, hắn chưa từng nghe qua. Ngay sau đó, âm thanh của ngu đa vang lên trong đầu lôi cương. Sư tôn ba cửa đó là trở ngại gần với tiên phủ. Muốn tới được tiên phủ nhất định phải vượt qua tam quan. Giọng nói của ngu đao có phần ngưng trọng. Lôi cương gật đầu cất giọng hỏi mức độ nguy hiểm của tam quan như thế nào. Điều này, không chắc chắn cần phải cẩn thận nhưng và một chút may mắn. Dù tam quan không có nhiều trở ngại, thế nhưng nếu chỉ cần có một sai lầm nhỏ, chúng ta sẽ bị lôi điện trong cái khe sớm sét mưa bão nuốt chửng, Cuối cùng sẽ chết. Mỗi một cô sức mạnh của sấm sét sẽ tăng theo cấp số nhân Cửa thứ nhất bạo lôi cũng không khó Chỉ cần nhanh chóng, dễ dàng vượt qua Thế nhưng quảng lôi cũng nhờ vài phần may mắn Vượt qua cửa sấm chết hủy diệt là cửa khó khăn nhất Trong ba cửa nhưng cũng có thể nói là dễ dàng Thế nhưng không biết đã có bao nhiêu kẻ mạnh bị nuốt ở đây Mấy vạn năm trước đây Ngô Đa với tu vi cương hoàng thiên giai cũng đi qua tam quan. Nhưng khi nghĩ lại, nỗi sợ hãi vẫn còn. Quả nhiên là cũng do cơ duyên. Lôi cương hiếp sâu rồi thở một hơi thật dài, gật đầu. Cơ hội, đúng vậy. Trong khắp hỗn độn đều là nói đến cơ hội à. Nếu không có cơ hội, Thì ngay cả khi mọi thứ nằm trong tầm tay thì cũng không đến với mình Cái khe sấm chết mưa bão cũng là một kho báo cho mọi người có sự may mắn Lôi cương đang suy nghĩ thì bất ngờ khung cảnh trước mắt thay đổi Vốn xung quanh toàn là sương mù đầy linh khí thuộc tính lôi Nhưng lúc này vô số sấm sét không ngừng lóm sáng phía trước Ngoại trừ huyền một lão ma Khuôn mặt của những người còn lại đều trở nên biến sắc. Hai mắt chăm chú nhìn nhưng tia chết lón lên trước mặt. Trong lòng vô cùng cẩn thận, lôi cương lại rất có cảm xúc. Tiếng sấm sét phát ra khiến cho máu trong cơ thể lôi cương cũng sôi lên sung sụp. Càng khiến cho lôi cương kinh ngang chính là quả cầu màu tím trong đan điền cũng lón sang. Lôi cương lấy làm kinh ngạc vì trước đây nó chưa từng có hiện tượng như vậy Hắn cố gắng kiềm chế quả cầu màu tím trong đan điền dao động khiến cho khí huyết sụp sôi Lôi cương nhìn chầm chầm về phía trước Dơn dơn quy quy u cơ rồi qua được cửa thứ nhất vào lôi sẽ gặp lại các ngươi Đi tách nhau ra huyền một lão ma giọng nói nghe có vẻ lạnh nhạt vang lên. Ngay lập tức huyền một lão ma lướt nhẹ về phía trước. Tất cả đều chia thành những nhóm riêng lẻ tiến về phía trước theo hình quạt. Ngu đao, hãy tự bảo vệ mình, không cần phải lo lắng cho ta ngu đao vẫn đứng sau lôi cương. Như thể lo lắng cho lôi cương, khi nghe thấy lôi cương nói, ngu đao do dự nhìn lôi cương. Thế nhưng nghĩ đến lôi cương có thân thể thiên lôi Ngu đau cũng bớt đi phần nào lo lắng Liền nhanh chóng đuổi kịp những người phía trước Sau khi tăng cho mình vòng bảo hộ bằng cương khí và nội kình Lôi cương liền bay về phía trước Lôi cương đang đi chợt dừng lại Không ngừng nhìn về phía các cường giả đang bị thiên lôi công kiếp Trong lòng lôi cương bỗng hiện lên một nụ cười Hóa ra bạo lôi là như vậy Lúc này các cường giả phía trước Cũng đã thể hiện hết tu vi của mình Chỉ thấy huyền một lão ma hơi cử động Là né khỏi mười đạo thiên lôi Cùng lúc đánh xuống Những người còn lại cũng không ngoại lệ Lôi cương nghĩ Thử thách của bạo lôi là Cần phải có tốc độ cực nhanh Cũng không phải là cửa có quá nhiều thử thách ầm ầm một tiếng sấm sét vang lên, lôi cương ngẫm đầu nhìn về phía phát ra tiếng sấm sét, khón miệng hơi mở, không chống đối mà chậm rãi bước đi. ầm, một tiếng động lớn vang lên, sấm chớp đánh thẳng lên người lôi cương. Tiếng nổ cũng không lớn lắm nhưng khiến cho các cường giả quay đầu nhìn về phía lôi cương, chứng kiến lúc lôi cương bị sét đánh vài tên cường giả của thâm uy nhìn lôi cương với ánh mắt đầy khinh bỉ và nhạo báng nhưng cũng không được bao lâu nhìn lôi cương đi ra từ trong bạo lôi khiến cho đám cường giả kinh ngạc điều này một tiên tiểu tử cương quân hoàng gia lần lượt vượt qua những thử thách của bạo lôi mà không bị hao tổn gì huyền một lão ma nhấp nháy mắt Nhìn về phía lôi cương với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và dường như có vẻ khâm phục Khuôn mặt ngu đau cũng phần nào bớt đi lo lắng Hắn đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn để tránh né các tia sấm chớp Lôi cương thở ra một hơi cảm nhận một nguồn lực đang dâng lên trong thân thể Hắn cố gắng kiềm chế bản thân không để cho mất bình tĩnh Lúc này, bị thiên lôi đánh trúng chẳng những hắn còn không bị thương mà quả cầu màu tím trong đan điền to thêm. Sau khi thiên lôi đánh lên người liền chui vào quả cầu màu tím trong đan điền rồi hóa thành nội hình và cương khí hết sức tinh khiết. Chỉ trong nửa khắc, tất cả các cường giả đều đã tập trung ở cửa. Cùng lúc quay đầu nhìn về phía ánh sáng trong cửa bạo lôi. Bọn họ đã vượt qua cửa thứ nhất dễ dàng như vậy Nhưng tốc độ của lôi cương thì không nhanh lắm vì cửa này quá dễ dàng Hắn nhận thấy những lần sấm sét trong cửa bạo lôi đánh xuống đều giống nhau Đã để cho các vị phải chờ lâu lôi cương nhìn hơn 10 vị cường giả chậm rãi cười nói Hảo tiểu tử, lão phu đã xem thường ngươi huyền một lão ma cất lời khen lôi cương Lôi cương nhìn chăm chú huyền một lão ma cười nhạt nhưng không trả lời. Huyền một lão ma cũng nhìn chầm chầm lôi cương nửa giây, rồi nói tiếp tục đi, cửa thứ hai cũng nên cẩn thận. Không ít cường giả cũng đã chết ở cửa thứ hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 222 Lôi Võng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 222 Lôi Võng. Nhóm dịch me trai em. Nửa ngày sau, sâu trong cái khe mưa bão sấm chết, có 14 bóng người xuất hiện. Trước mặt 14 người những tia chết nhằn nhịch tạo thành lôi võng. So với cửa thứ nhất thì lôi võng cường bạo kinh khủng hơn. Với mật độ dày đặc như vậy thì chỉ có hai người có thể đi qua Huyền một lão ma kia cho dù ghê gớm như thế nào thì mặt lão cũng phần nào đó bị biến sắc Hắn nghiêm giọng nói phục hồi lại thật tốt Đi tiếp đi Nhưng hãy cẩn thận mạng sống của mình đấy Nghe nói vậy, hơn mười vị cường giả đều gật đầu cam chịu Ngồi khoan chân trong làng sương mù màu tím để hồi phục. Lôi cương nhìn chăm chú những tia chớp dày đặc kết thành lôi võng ở phía trước. Trong lòng hắn bỗng lón lên một ý nghĩ lạnh lẽo. Nếu như không cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi thì e rằng khó có thể đi qua được lôi võng. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng lôi cương cũng cảm thấy bất an. Bạo lôi ở đây mạnh và kinh khủng hơn gấp 10 lần so với trước. Lòng lôi cương trầm ngâm, lập tức nhìn ngu đao nói ngu đao, làm thế nào để có thể vượt qua được cửa này. Sư tôn, lôi vọng ở đây yếu cũng phải cẩn thận vài phần. Tốt nhất đừng để chạm vào lôi vọng. Chỉ cần đụng tới thì sẽ có vô số lôi vọng bao phủ chúng ta trong nháy mắt. Và chúng sẽ càng trở nên mạnh hơn thanh âm của ngu đao vang lên trong đầu lôi cương một cách nghiêm túc Lôi cương gật đầu Bạo lôi ở đây như thể có linh tính Khi bọn họ xuất hiện vô số bạo lôi lập tức tập trung ở trước mặt Vô số những tiếng bạo lôi đinh tai nhức óc vang lên Được rồi Để ta đi trước Chờ ta đi qua rồi các ngươi đuổi theo cho kịp huyền một lão ma quay đầu nhìn mắt mọi người nói Lập tức than thể bay lên trong khe hở lôi võng xuất hiện một người Lần thứ hai là lúc đã cách bên ngoài 500 mét Dường như cảm nhận được huyền một lão ma xâm nhập Lôi võng trở nên cuồng bạo vụt lên Tập trung ở phía trước Toàn bộ bạo lôi hướng về phía huyền một lão ma mà tấn công. Âm um, một tiếng nổ lớn vang lên. Bạo lôi dày đặt tấn công thẳng về phía huyền một lão ma. Thế nhưng cơ thể huyền một lão ma như biến thành hư ảnh. Khi hiện lên thì đã vượt qua cửa thứ hai lôi võng Lôi cương hít sâu một hơi ánh mắt hết sức trang nghiêm. Không chỉ có lôi cương mà những người còn lại cũng vậy. Bọn họ nhìn về phía huyền một lão ma Cũng có mấy nghìn phần kính nể Những gì mà cường giải nhìn thấy như vậy Có lẽ là cũng quá đủ rồi Sắc mặt bọn họ cũng thay đổi Ngân trọng nhìn về phía cửa cửa hai Địch thanh hít một hơi thật sâu Nói lão phu qua trước nhé Địch thanh bỗng gần nhẹ Than thể vụt lên Nhảy vào đám lôi vỏng dày đặc Âm lúc này lôi võng càng thêm mẫn cảm. Lúc địch thanh nhảy vào trong, liền có vô số bạo lôi trong nháy mắt đổ về phía địch thanh. Nhưng địch thanh nhanh như cắt, lát người qua đám lôi vỏng rất nhanh mà không hề hớm gì. Còn huyền một lão ma đứng ở đó, nhìn về phía bên này. Ngu đau! Ngươi hãy đi trước! Dường như lôi võng càng lúc càng thêm cuồn bạo. Ngươi không cần lo lắng cho ta Ta sẽ vượt qua được lôi cương truyền âm nói Lôi cương cảm nhận được Địch thanh đi qua lôi võng khiến cho bạo lôi Thì càng lúc càng thêm cuồng bạo hơn Sợ rằng tới lúc cuối cùng Cơ hội vượt qua càng ức đi Được rồi Sư tôn, Ngươi nên cẩn thận một chút Ngô đau quay đầu lại Lập tức quát khẽ để lão phu đi vào tề rơn, u, vinh, quy, quy, cương cường. Thân thể lão biến thành một cái bóng nhảy vào bên trong, nhanh chóng di chuyển. Trong nháy mắt, vô số bạo lôi di chuyển về phía ngu đao, lôi cường nắm chặt tay. Hai mắt chầm chầm nhìn về phía ngu đao. Tu vi của Ngưu đao cũng không phải tầm thường. Lại còn tu luyện thêm thể tu quyết khiến cho cơ thể càng thêm nhanh nhẹn. Có thể xem như là đã vượt qua cửa thứ hai lôi võng. Tới nơi địch thanh. Huyền một lão ma đứng. Ngưu đao vừa chạm đất. Mấy người tu luyện cũng lập tức di chuyển. Thế nhưng huy chấn cũng vượt lên đầu nhảy vào lôi võng Âm ầm. Bạo lôi ầm ầm đổ về phía huy chấn. Lần này bạo lôi cuồng bạo hơn so với trước. Có mấy lần thiếu chút nữa đánh trúng huy chấn. Đến cuối cùng lão cũng đi qua được lôi võng Khục khục. Lão phu đi trước đây thấy huy chấn rơi xuống đất. Từ phía xa một lão nhân nhảy vào trong lôi võng. trong lúc này, ở một chỗ khác cũng có cường giả nhảy vào lôi võng. hai người cùng nhau tiến vào lôi võng. âm um, sấm sét liên tục nổ ra, toàn bộ bạo lôi trở nên cuồng bạo, khiến cho rung chuyển cả mặt đất. bạo lôi điên cuồng lao thẳng vào hai kẻ vừa nhảy vào lôi võng. ngu xuẩn. Huyền một lão ma đứng ở đối diện nhìn hai cường giả đang đối mặt với sấm chết mưa bão mà nói lạnh lùng. A, Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Lão nhân vào trước bị bạo lôi bao phủ. Kể cả tên cường giả vào cùng cũng hét lên một tiếng thảm thiết. Hai cường giả cương đế hoàng giai cùng đã bị bạo lôi tiêu diệt. Đột nhiên bạo lôi trở nên như vậy khiến cho chính người chết đến. Sát mặt trở nên tái nhật sợ hãi Lôi cương khiếp sợ nhìn bạo lôi bạo loạn Sau khi lôi cương chứng kiến hai gã lão nhân và cường giả bị bạo lôi tiêu diệt Hắn cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi càng lúc càng thêm cuồng bạo Phần nào cũng cảm thấy kinh hãi Lôi cương cũng đã nắm chắc rằng xông vào lôi võng cũng dễ như cửa thứ nhất vậy Hai vị cường giả ngã xuống đất khiến cho chính vị cường giả còn lại đều không dám cùng nhau tiến vào lôi võng Lão phu đi trước địch ngược ngước mắt nhìn mấy người hạ giọng nói. Lập tức thân thể bay lên nhảy vào lôi võng Lúc này lôi võng cuốn bạo gấp mấy lần lúc huyền một lão ma tiến vào càng thêm dày đặc lúc đó có một người xuất hiện trong khe hở ở phía trước toàn bộ lôi võng cuồng cuộn mạnh liệt lao tới nhưng địch ngược khẽ động lần thứ hai trong nháy mắt mấy người liền xuất hiện bên cạnh ngô đau chỉ còn lại tám vị cường giả thời gian trôi qua chỉ còn lại ba người trong đó có lôi cương không phải lôi cương không muốn đi vào mà mỗi một vị đi qua ngay lập tức sẽ có người khác nhảy vào để hai vị cường giả đi trước lôi cương lại lần nữa nhường lúc này lôi vọng đã nóng cháy không ngừng vang lên những tiếng sấm sét đến tai nhức óc còn lại ba người sắc mặt đều tái nhợt ngu đao đứng ở phía trước thoáng chút lo lắng nhìn về phía lôi cương huyền một lão ma cũng chăm chú nhìn vào lôi cương với một sự mong đợi Sau vị thứ 10 thân thể lôi cương vút lên trầm giọng nói ta đi vào trước Chờ một chút một tiếng nói vạn lên khiến cho lôi cương phải dừng lại Người nói chính là Tà Lan Lúc này trong lòng Tà Lan không ngừng kêu khổ Hắn làm sao nhìn không ra một vị đã bị tiêu diệt trong sấm chớp mưa bão Thế nhưng căn bản là không đến phiên hắn chạy vào Sẽ có người nhảy vào ngay ngay lúc này trong nháy mắt Tà Lan và một người khác cùng nhảy vào lôi võng chết tiệt Tà Lan gầm nhẹ nói dừng lại sát lôi võng hai mắt Thâm đột nhìn về bóng người phía trước lôi cương thừa dịp tên cường giả của Thâm Uyên giành nhảy vào trước vội vàng nói Tà Lan tiền bối ta có một thỏa thuận với ngươi khuôn mặt Tà Lan run lên quay đầu căm gơn Nhưng, nhìn lôi cương lạnh lùng nói tiểu tử. Lão phu không đi cùng ngươi, tiền bối. Nếu như không đồng ý, như vậy lôi cương sẽ liều mạng cùng ngươi tiến vào lôi võng. Lôi cương không thay đổi sắc mặt chậm rãi nói. Hai mắt cũng kiên định. Lôi cương nói làm tà lan chấn động. Khuôn mặt nhất thời có chút giận dữ Nhìn chầm chầm lôi cương nói tiểu tử Ngươi muốn chết sao? Tiền bối nếu không tin lời tại hạ Thì cứ thử coi lôi cương không sợ hãi nói Hắn vẫn nhớ tới mấy thiết quyển trên người tà lan Tà lan hai mắt hung ác nhìn gã cường giả thâm uyên Đang di chuyển rồi lạnh lung nhìn lôi cương nói Có chuyện gì nói mau chỉ cần tiền bối giao ra thiết quyển có được ở gần tiên phủ, như vậy Lôi Cương sẽ không cùng tiền bối đi qua Lôi võng. Nhưng lại có thể nhường tiền bối đi trước Lôi Cương chậm rãi nói: "Ngươi dám uy hiếp lão phu sao?" Hơn nữa lão phu đã sớm phá hủy thiết quyển tà lan lạnh lùng chầm chậm nhìn Lôi Cương nói: Tiền bối như vậy quả thật là như vậy như vậy Tại hạ chỉ có thể cùng tiền bối đến chỗ chết lôi cương cương quyết nói Ngươi! Tà Lan mặt biến sắc Hai mắt đỏ rực tóm lửa nhìn chầm chầm lôi cương ầm um. Một tiếng sấm sét vang lên Tên cường giả nhảy vào trong lôi võng cũng đã bị tiêu diệt Tà Lan run người Hai mắt càng hiện rõ sự lo lắng Tiền bối, thời gian không còn nhiều nữa. Người cùng thấy đấy càng đến mức cuối, lôi võng lại càng thêm cuồng bạo lôi cương thúc giục tà lan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 223 có được thiết quyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 223 có được thiết quyển. Nhóm dịch me trai em. Huyền một lão ma đứng ở xa nhìn tà lan với vẻ mặt dữ tợn, còn với lôi cương thì lãnh đạm. Bởi có tiếng sấm sét lớn, bọn họ cũng không thể nghe được. Cũng chỉ có thể nhìn thấy được vẻ mặt tà lan đang biến đổi liên tục, hai con mắt đầy sự giận dữ. Ngu đạo nhìn lôi cương trong lòng căng thẳng. Ngu đạo suy nghĩ tới lôi cương và tà lan trong đó đang xảy ra chuyện gì. Rầm rầm Tiếng sấm sét càng lúc càng to Sắc mặt tà lan càng lúc càng khó coi Nhìn chầm chầm lôi cương Trong lòng hắn nổi giận nói tiểu tử Lão Phu đã sống nhiều năm Ngươi là người đầu tiên dám uy hiếp Lão Phu Lão Phu tự hỏi có phải ngươi thực sự muốn chết Nói xong tà lan tiến lên phía trước một bước Đứng sát rìa lôi võng. Lôi cương cũng di chuyển theo sau Tà Lan bỗng nhiên dừng lại Hai mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ gần như muốn đốt cháy lôi cương Khẩu khí đầy sát khí Tà Lan quát lôi cương tiểu tử Là ngươi đang uy hiếp lão phu sao Lôi cương nhếch mép cười nhạt nói nếu như lão tiền bố dám giết ta Thì đồ nhi ngu đau sẽ để cho người yên sao Cho dù lão tiền bối vượt qua lôi võng. Rồi đối mặt với độ nhi ngu đao của tại hạ. e rằng ngu đao sẽ liều mạng với người lôi cương nói không chút sợ hãi. Thế nhưng trong lòng vẫn có phần nào đó bất an. Nếu như lúc này tà lan thật sự nổi giận. Không chừng hắn sẽ chết thật. Tà lan bỗng khượng lại quay đầu nhìn về phía ngu đao đang đứng. Lúc này hai mắt ngu đau không mấy thiện cảm nhìn chầm chầm về phía Tà Lan Khuôn mặt Tà Lan co lại vài phần Hắn quát khẽ tiểu tử Ngươi đã thắng thiết quyển thực sự vẫn còn trong tay Lão Phu Lão Phu giao cho ngươi cũng được Nhưng Lão Phu muốn ngươi nói cho Lão Phu biết rốt cuộc thiết quyển là gì Lôi cương lắc đầu nói Tà Lan tiền bối Thiết quyển đối với ngươi thì không có tác dụng gì. Nhưng đối với tài hạ thì lại có. Nó chính là phần khuyết bộ cương kỹ ngũ phẩm mà ta tu luyện. Cho nên đối với các ngươi không có tác dụng gì cả lôi cương cô ý nói là ngũ phẩm. Nếu như có thể thành cửu phẩm. Chỉ sợ rằng tài lan không chịu giao ra. Mà có khi lại gây tai họa. Thật không Tà Lan không tin hỏi lại. Lôi cương trầm giọng nói thật. Do dự một lúc. Tà Lan nói ta chiếm được bốn quyển. Bây giờ ta đưa cho ngươi ba quyển. Nếu như lão phu có thể đi qua. Ta sẽ đưa nốt cho ngươi quyển còn lại. Tà Lan vung tay lập tức xuất hiện ba cuộn thiết quyển trên bên tay phải. Lôi cương gật đầu đồng ý. Đưa tay ra cầm lấy ba quyển sách Rồi cất vào trong người Lập tức nói tà lan tiền bối Đã đắc tội Mời lão tiền bối đi trước Trong lòng lôi cương thở phào Lôi cương minh bạc Tà lan chấp nhận giao ba cuốn Cũng đã là nhượng bộ Còn cuốn cuối cùng nếu hắn không giao ra Cũng chẳng biết Bất quá Lôi cương biết rằng lúc này tà lan không có khả năng giao ra toàn bộ lôi cương cũng không muốn ép nữa tà lan nhìn chăm chú lôi cương thanh thể vút lên tiến vào lôi võng lúc này lôi võng vô cùng cuồng bạo dường như cảm nhận được tà lan đang tiến vào nó cũng trào mãnh liệt rồi cuồng bạo lao tới những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên Vô số lôi quang bắn thẳng vào tà lan Mà tà lan thì cẩn thận Cũng liên tục thoát được những cú tấn công Thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh ba gã cường giả thâm uyên Tà lan thở ra một hơi trên trán toát ra mồ hôi lạnh Tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thế nhưng cũng khiến cho hắn như đi vào ủi môn quang Sấm chết cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt vô cùng, nếu không di chuyển cẩn thận, sợ rằng đã bị bạo lôi tấn công. Vượt qua cửa thứ hai toàn bộ 10 người nhìn về phía lôi cương, lúc này chỉ còn lại lôi cương. Mà bạo lôi càng thêm cuồng bạo, khiến cho các cao thủ cương đế huyền giai đều cảm thấy bị uy hiếp. Nếu như lôi cương không nhanh thì có lẽ cũng hồn siêu phách lạc sau đó lôi cương hít sâu mấy hơi hai mắt đột nhiên ngừng lại trong cơ thể bỗng vang lên một tiếng thú rống sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt trên trán mướt mồ hôi lạnh toàn bộ cơ thể lôi cương trong chút lát đã ướt đẫm mồ hôi mười vị cường giả nhìn chầm chầm lôi cương cùng sườn sốt không thể nào giải thích được ngu đau càng nóng như lửa đốt Ngao lôi cương bỗng ngửa mặt lên trời rống lên. Trong nháy mắt, quần áo bị xé tan. Các khớp xương trong cơ thể của lôi cương như thể chui ra ngoài. Mười vị cường giả cứng lưỡi mà nhìn. Trong chết mắt, lôi cương trở thành một người màu trắng tản ra ánh sáng màu vàng, xanh tím cùng với hình người quái thú. Toàn than trên dưới chỉ nhìn thấy hai tròng mắt khiến cho người ta có cảm giác sợn tóc gáy. Đây là huyền một lão ma đột nhiên biến sắc trừng mắt nhìn lôi cương, lẩm bẩm nói, Gì vậy? Còn lại vài tên cường giả không nhịn nổi kinh hãi hét lên, khó có thể nhận ra đó là lôi cương. Ra u lôi cương bị bộ giáp xương bao phủ nhìn giống như một bộ xương khô, Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm bạo lôi đang cuồn cuộn trước mặt rồi nổi giận gầm lên một tiếng mà biến mất. Lần thứ hai hắn xuất hiện đã ở giữa lôi võng. Âm! Um, bỗng nhiên một tiếng bạo lôi vang lên. Mười người nhìn thấy phía trước xuất hiện một người mặc áo cốt giáp. Phù sau khi vượt qua lôi võng, lôi cương thở ra một hơi trong lòng gần như không giữ được bình tĩnh. Sau khi gọi ra giáp xương, lực lượng và tốc độ của hắn tăng lên gấp 10 lần. Vì vậy mà vượt qua lôi võng chỉ mất có nháy mắt. Thế là qua tất cả mọi người không tin được mà nhìn lôi cương xuất hiện trước mặt mình. Ngay cả huyền một lão ma cũng thế. Khi đi qua lôi võng, huyền một lão ma phải di chuyển tới vài lần, vậy mà trong nháy mắt lôi cương đã vượt qua. Điều này khiến cho lão không thể tin nổi Mà bốn gã cường giả còn sót lại của thâm uyên và năm gã cường giả huyết ngục đều trợn mắt nhìn lôi cương không nói được tiếng nào Tất cả mọi chuyện diễn ra giống như trong một giác mộng Không ngờ một tên tiểu tử cương quân hoàng giai lại có thể làm được điều đó Lôi cương nhanh chóng thu hồi bộ giáp xương khiến cho vóc dáng cao ngất của hắn lại xuất hiện. Sau đó, hắn lấy một bộ quần áo dự trữ trong giới chỉ ra mặt vào. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn trên người khiến cho lôi cương vẫn còn sợ hãi. Việc gọi giáp xương khiến cho lôi cương đau đớn rất khó chịu thậm chí hắn còn suy nghĩ xem sau này nếu không có việc gì thì không nên sử dụng tới nó. Nhìn mọi người ánh mắt đờ đẫn, Lôi Cương trong long sượng sốt, lập tức cười khổ. "Tiểu tử, bây giờ lão phu mới hiểu trên người ngươi chứ không ít bí mật." Cốt Giáp. "Nếu như lão phu suy đoán không sai, trên người ngươi chính là cốt giáp huyền một lão ma." Nghi ngờ nhìn chằm chằm Lôi Cương, Lôi cương vẫn nở nụ cười khổ im lặng không nói gì Lập tức lôi cương nhìn mắt Tà Lan một cách thêm ý Tà Lan chấn động Khuôn mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự Nhìn mắt lôi cương lần nữa Cuối cùng đưa cuốn sắt Còn lại cho lôi cương Lôi cương cất nó vào trong người Đám cường giả còn lại mang dù hiếu kỳ về hành động Của hai người nhưng cũng không hỏi Thêm điều gì Hai mắt huyền một lão ma ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt lôi cương, rồi đảo qua mọi người nói tiếp tục cửa thứ ba. Hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót ở cửa thứ ba. Đều sống sót. Các vị cường giả nhìn nhau cùng cười khổ. Lúc này còn 11 người sống. Chỉ mong còn lại được 8 người đã là may mắn lắm rồi. 11 người tiếp tục tiến về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương mưu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương mưu Nhóm dịch me trai em, lôi cương nhìn đám cường giả cường giả trong lòng có chút gì đó lo lắng. Trong số những vị cường giả này ngoài trừ huyền một lão ma, Ngay cả sắc mặt của địch thanh cũng tái nho Lộ rõ vẻ lo lắng Chẳng lẽ lão với tu vi cương đế huyền giai Cũng không chắc chắn qua được cửa thứ ba Sấm chết hủy diệt này hay sao Nghĩ đến đoạn đó Lôi cương cất tiếng hỏi ngu đao Muốn qua cửa thứ ba thì chúng ta nên làm như thế nào Ngu đao nghe thấy vậy bước chân bỗng khựng lại Nói sư tôn cửa ba Cũng không phải là khó, chỉ cần có cơ hội coi như một người có thể qua. Thế nhưng, nếu như không có cơ hội, thì tất cả đều không qua được. Lôi cương ngẩng người, hạ giọng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lôi cương không nghĩ rằng cửa thứ ba lại kỳ quạt như vậy. Cửa thứ ba cách đó không xa. Ánh sáng tím của bạo lôi trải rộng ở khắp mọi nơi. Bạo lôi phủ kín tất cả các khe hở Không như cửa thứ hai còn có khoảng cát Hơn nữa cửa thứ ba lại được gọi là sấm chết Hủy diệt chứng tỏ nó mạnh hơn bạo lôi ở cửa thứ hai gấp chục lần Ngu đao chậm rãi phân tích Hai mắt nhìn phi trước đầy vẻ lo lắng Lôi cương bỗng chột dạc Xuống giọng hỏi thế phải vượt qua như thế nào không hề có một kẻ hở Mà bạo lôi ở cửa thứ hai đã kinh khủng như vậy Quả thực e rằng ngoài trừ huyền một lão ma Thì khó lòng có đến một người có thể qua được cửa thứ ba Đi thẳng vào tiếng ngu đao vang lên trong đầu của lôi cương Bước chân lôi cương bỗng dừng lại Quay đầu nhìn về phía ngu đau, Hai con mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên không giải thích nổi Mặc cho số phận những tia chết hủy diệt đó cũng đều không phải là trí mạng Nếu như một người có cơ hội Như vậy những tia chết hủy diệt đó cũng không giống nhau Nếu ý trời như vậy thì bất kể là ai cũng có thể bị những tia chết đó đánh nát ngu đau Chậm rãi nói lúc trước ngu đau với tu vi cương hoàng thiên giai đi vào cũng chẳng có cách nào Khi tiến vào cửa thứ ba Những tia chết hủy diệt đó lại như không tồn tại, không gây ra bất cứ một sự thương tổn. Có thể nói cái khe mưa bão sấm chết vô cùng quá dị, khiến người ta không thể nào đoán được. Lôi cương nhíu mày suy tư. Nếu đúng như lời ngu đao nói thì cửa thứ ba muốn vượt qua được thì phải phó thác cho số phận cái khe sấm chết mưa bão quả thực rất quá dị. Rốt cuộc chủ nhân của tiên phủ đang toan tính điều gì đây? Vì sao phải bày ra một cửa như vậy? Lôi cương lặng im suy nghĩ Lúc lôi cương tỉnh ngộ Toàn bộ những cường giả còn lại hiện đang đứng tại chỗ Hai mắt chăm chú nơn Hơn Ý. Ý. Về phía trước Lôi cương xoay người Ngẫm đầu nhìn về mà nhớ mày Bạo lôi thật là khủng khiếp Lôi cương nhìn bạo lôi dày đặc Đang bay tứ phía trong lòng bỗng lón Lên một ý nghĩ Với bạo lôi dày đặc hung hăng như vậy Chỉ e rằng huyền một lão ma Cho dù có vượt qua được Thì cũng không lành lặng Những tia chết hủy diệt ở đây Cho chủ nhân tự mình thiết lập Nhằm mục đích che giấu kho thàn Nhiều năm trôi qua Các vị cường giả cũng muốn nghiên cứu xem cửa thứ ba rốt cuộc phải làm sao Thế nhưng tất cả đều nhận chung một kết quả đó là thất bại Hàng ngàn vị cường giả đã chết ở cửa thứ ba Nếu như có thể dễ dàng vượt qua cửa thứ ba Lão phu vướng sẽ giải quyết con tiên thú bảo vệ ở đó Các ngươi chờ mà lấy kho báo quyền một lão ma quay đầu, mỉm cười Tầm thứ ba Ngay cả hắn cũng khó vượt qua được Huyền một lão ma nói khiến cho gần 10 vị cường giả cùng chấn động Trước đây họ có mệnh tốt nên mới vượt qua được cửa thứ 3 Thế nhưng cửa tiên phủ được bảo vệ rất kỹ lưỡng bởi một con tiên thú Sau cùng phải mở đường trở lại phủ Mà lúc này điều huyền một lão ma nói ra Khiến cho họ ngoài chút vui vẻ Cũng có vài phần lo lắng Rốt cuộc mục đích của người này là gì? Bọn họ không tin huyền một lão ma lại tốt bụng chia sẽ kho báo với mình Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt Lần này tất cả sẽ cùng nhau vượt qua huyền một lão ma cao giọng nói Câu nói của lão khiến cho đám cường giả kinh ngạc Nhìn mọi người do dự Huyền một lão ma trợn mắt đằng đằng sát khí. Lạnh lùng nói lão phu đã nghiên cứu cửa thứ ba nhiều năm. Nên tất cả cùng nhau vượt qua thì khả năng thành công là cao nhất. Nhìn mọi người bán tính bán nghi. Huyền một lão ma nhắc lại hừ. Lão phu cho các người suy nghĩ trong thời gian mười nhịp hô hấp. Nếu đồng ý cùng lão phu tiến vào. Không muốn thì ở lại. Đợi sau khi chúng ta đi vào hãy đi Một huyền một lão ma cất tiếng quát Kể cả lôi cương cùng mười vị cường giả đều giật mình Tất cả nhìn nhau khiên rõ vẻ lưỡng lự Huyền một lão ma quá mức thần bí Theo như lời hắn thì chưa ai thứ qua Nhưng biết đâu lại thành công Mà lần này ai có số mệnh tốt như vậy Hai huyền một lão ma lần thứ hai quát. Ta tà lan quy U-A-T-T, một tiếng đứng ở bên cạnh huyền một lão ma. Huyền một lão ma vừa ý nhìn vào mắt tà lan, gật đầu rồi nhìn về phía các vị cường giả. Ba, ta huy chấn uy chấn cũng hét lên một tiếng rồi bước ra. Bảy. Lúc huyền một lão ma đếm đến bảy thì chỉ còn lại bồn người lôi cương, ngu đao cùng với địch ngược, địch thanh. Ngu đao đứng ở đằng sau lôi cương không nói gì thêm. Còn địch ngược và địch thanh hai người không ngừng trao đổi. Có vẻ như đang bàn bạc. Tám huyền một lão ma nói to hơn một chút. Địch ngược và địch thanh nhìn nhau cùng bước ra. Chỉ còn lại lôi cương và ngu đao. Ánh mắt huyền một lão ma đầy vẻ chế giễu nhìn lôi cương chầm chầm nói tiểu tử, lẽ nào ngươi vẫn chưa tin lão phu? Trong lòng lôi cương rất hỗn loạn. Lôi cương không thể tin huyền một lão ma. Lôi cương có cảm giác huyền một lão ma đang có âm mưu gì đó. Nghĩ tới lời huyền một lão ma đã nói. Lôi cương ảm thấy lão ta đang có giả tâm rất lớn. Cho dù là huyền một lão ma biết nhiều Cũng đi với nhau không nhiều lắm Nhưng lôi cương cũng biết huyền một lão ma đa phương ủy kế Căn bản là không thể đoán được là lão ta đang âm mưu gì Chính huyền một lão ma đếm tiếp Rồi nói tiểu tử trước khi lão phu hô đến mười Ngươi vẫn còn cơ hội không thì Mười huyền một lão ma đếm một tiếng thật dài và rõ to Hai mắt lão nhìn lôi cương chăm chú, lôi cương vẫn như thờ ơ. Ánh mắt huyền một lão ma hiện lên một vẻ đầy phẫn nộ. Tiền bối, các người đi trước đi lôi cương chế nhạo nói. Nhìn ánh mắt huyền một lão ma có vẻ không hài lòng, trong lòng lôi cương bỗng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra huyền một lão ma đúng là đang có một âm mưu gì đó. Tiểu tử Cửa thứ ba nếu không cẩn thận sẽ bị hồn phiêu phách tán. Lão phu nghĩ ngươi sẽ không qua nổi. Lão phu chỉ muốn cứu mạng ngươi mà thôi tiếng nói của huyền một lão ma bỗng trầm xuống. Nhìn lôi cương lạnh lùng nói. Tiền bối, lôi cương tự biết mình nên làm gì. Tiền bối cứ yên tâm lôi cương nhất định không cùng huyền một lão ma tiến vào. Tiểu bối, vậy còn ngươi? Huyền một lão ma nhìn thẳng vào ngu đao đang đứng phía sau lôi cương mà hỏi. Gương mặt ngu đao co lại, hơi do dự, lắc đầu nói ngu đao sẽ cùng sư tôn tiến vào. Khuôn mặt huyền một lão ma bỗng cao có, rồi gắt ngươi đã muốn chết, lão phu không cản. Đi huyền một lão ma quát. Cả chín người cùng tiến về phía cửa ba.